bốn mươi ngày cách ôn diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh ivblog.com chương bốn mươi ngày thứ ba hôm nay lục diệp dậy từ sớm đi thư phòng thượng tướng lục trước nói chuyện với thượng tướng lục nửa tiếng đồng hồ mới ra sau đó cả buổi sáng cũng không ăn liền đi ra ngoài lũy vân thường dậy không tìm thấy lục diệp tưởng anh ra ngoài luyện nên cũng không để ý Đáng ngờ chờ nửa buổi sáng Cũng không thấy anh về Hỏi thường tướng Lục Mới biết anh đi gặp đồng đội Vân Thường lấy làm có hiểu Bữa này sao Lục Diệm đi gặp đồng đội nhiều thế Có điều cô biết Nó toàn là những anh em Mà Lục Diệm có thể giao phó mạng mình Nên cũng không mất hứng gì Vừa hay Lục Diệm không có nhà Không ai ngăn cản Lục vô nhân hí hận cho dẫn Vân Thường đi chơi Ái cha mới mở miệng Đã bị thưởng tướng lục quá tháo không trò, Lục phương nhân ấm ức vô cùng vì tính thượng tướng lục không tốt Nhưng bình thường Chẳng giấy gì nổi nóng với bà Lần này còn ngay trước mặt vân thường nữa chứ Khi không vô duyên vô cỡ to tiếng với bà Quá thận khiến bà không chấp nhận được Mắt lục phương nhân lập tức đỏ lên bắt đầu đi về phòng ngủ Có lần lục phương nhân tức giận Không ôn ào, không lớn tiếng Chỉ buồn bận một mình Không đếm xị tới ai Ây thế nhưng thượng tướng lục sợ nhất điều này và vừa đã mắc là ông hối hận rồi nhưng lời nói ra rồi như bác nước hất đi không thu hồi được có người thượng tướng lục á tính tình còn ô li hơn cả lục diệp đá vậy còn cực kỳ cứng rắn nói như lục ô nhân là cục đá kề trong nhà xí vừa thối vừa cứng cho nên bây giờ biết rõ là mình nặng lời vẫn không chịu xuống nước đi xin lỗi lục ô nhân đang ngồi trên sofa giả vờ không để ý, cố ý kiếm chuyện nói với Vân Thường. Có điều ánh mắt tính toán là liên về phía hình Lan đã tiết lộ tâm trạng thật của ông. Vân Thường thấy thế âm thầm cười trộm, bỗng nhiên ca mày đứng dậy nói với thượng tướng Lục: Ba, con hơi khó chịu, con về phòng trước." Nói xong, cô còn làm bộ đeo đầu, ẩn tay do thái dương. Vân Thường bây giờ là đối tượng bảo vệ quan trọng của nhà họ Lục. Thượng Tuấn Lũ vừa nghe cô nói đập tưng phải tay Đi đi, bao đi nghỉ một lát, sức khỏe quan trọng hơn. Thượng Tuấn Thường gật đầu quay lên đầu. Đi tới góc chến khuôn quanh cầu thang. Láng lúc dừng lại lướng xuống dưới. Quá nhiên Thượng Tuấn Lũ toán ra đoán rén như ăn trộm đi về phòng ngủ. Lòng Vân Thường ấm áp dễ chịu. Bỗng nhiên thấy âm mộ hai ông bà. Hai người chung sống bên nhau, bao dùng lẫn nhau, hiểu nhau, tính toán cả nhau cũng chất chứa tình yêu trong đó không biết cơ và Lục Diệp về già sẽ thế nào vâng thường vào phòng ngủ lấy hàn tay lao ảnh chụp trên đầu giường đó là ảnh chụp Lục Diệp hồi mới nhập ngủ Có lẽ từ chỗ lụng vô nhân tốn bao công sức Lục Diệp mới đồng ý đặn trên đầu giường lúc đó em mới chừng 17-18 nhìn còn rắn thanh xuân mò lại miếm chặt mơ hồ có thể thấy dáng vẻ hiện giờ Vân thường ra tay chạm vào mặt kính mỉm cười. Dù sao đời này, chứ nhân định con người này rồi. Phía trước là nước hay lửa, là yêu hay ma, có điều sẽ cùng anh đi tới. Bối chiều lục diệm mới về, vừa về liền uống nước ưng ưng, tức như vừa từ sa mạc về vậy. Vân thường nhìn bộ dạng như trâu nước của anh, giỡn khóc giỡn cười, mốt hạ nhiệt độ điều hòa xuống, đã bị lục diệm đè ta lại. Không cần, anh không nóng, lục diệm không cho cô chỉnh bản thân anh chịu lạnh giỏi ngày tuyệt lớn mặc mọi cái áo ba lỗ còn không thể lạnh nhưng cô thì không được đã cầm lạnh thì hỏng không nóng thường thường nhìn một hồi đầy trạng anh cũng không tranh giống với anh vẫn tay cầm quyển sách trên bàn quạt mát cho anh có còn hơn không ý yến cũng mát nhanh chốt lúc diệm đầu nở để cô quạt và vàng cỡ quần áo chui vào phòng tắm gói mông vòi nước lạnh cả người mát mẹ không ít Lục Diệm trước giờ không để ý bản thân, tóc còn nhỏ nữa, đã ra khỏi phòng tắm, ngơ phịnh xuống giường thò lỗ trà tóc. Nên nhà bị anh vẫy đầy nước, phân thường lại nhìn há miệng, cuối cùng vẫn không lỡ nói anh. Đi xuống lầu mở tủ lạnh, lấy mấy quả táo đã rửa sạch, nhé một trái vào tay Lục Diệm, để anh thích ăn lúc nào thì ăn. Không muốn ăn thì cầm, đằng nào cũng mát, có thể hạ nhiệt. Lục Diệm không muốn ăn táo, ngược lại, mũi đôi môi đỏ mọng của Văn thường hấp dẫn. Thôi lúc cô nuốt miếng tả xuống, nhanh chóng sáng lại hồn trong một cái. Bây giờ mới hân hở cầm táo cắn một miếng. Văn thường bị anh hùng thành thói quen, cũng chẳng nói anh. Ngược lại, dần dần quen với chúng thú vui cõng con này giữa hai vợ chồng, chỉ cười với anh nhưng hậu hết bật. Túc Diệm nhìn ba bụng dạ lại trục trịch, nhưng chưa đợi anh làm thêm cái gì, cứ phân ngủ đung hồ có tiếng gõ lục bôn nhân không đợi hai người trả lời đã đẩy cửa vào các mặn khó coi tơn hà luôn tươi cười giờ cũng nghiêm lại khoan nói giám cảnh này thượng có tướng vợ chồng với thượng tướng lục Vân thường tưởng lục bôn nhân và thượng tướng lục còn chưa làm hòa đang chuẩn bị nói đỡ cho thượng tướng lục vài câu, thì lục bôn nhân trầm giọng bùi vang vang tới các con theo mẹ xuống nhưng mà lục diễm lập tức chao lại ai cô ta tới làm gì bé mặn vân thường cũng hơi có chung sau xà không rõ đã đến mức này rồi buổi văn văn còn ở nhà làm gì điều đã đến thì cô đi gặp ai sợ ai chứ tùy từng ngày tiếng vân thường rất dễ chịu thấy ai cũng cười tiếp mát nhưng có lúc rất ngang bướng bất tận là ngang tài ngang sức với thiếu tá lục tôi thực sự hết cách rồi một tay buộc phu nhân nắm buổi văn văn ta kia lau nước mắt mấy ngày này văn văn cứ mơ thấy ác mộng ngủ cũng không dám ngủ. ánh mắt lại là nỗi cỏ ma đuổi theo nó. đã gặp bác sĩ tâm lý rồi. nó là cỡ chuồng cần tới người buộc chuồng. bồi phu nhân nhìn lục diệp bằng ánh mắt thanh xin. lục diệp à, văn văn không hiểu chuyện. thông chạm vân thường. nhưng cháu dũng không bẻ lần này đi. để nó ở chung với cháu mấy ngày. văn không đứa thế này văn văn sẽ không chịu nổi mất. Lục diệp quay sang nhìn bồi văn văn. ánh mắt sắc bén dưới ánh mặt trời lập lánh như dao cầm thẳng vào mắt cô ta. Bờ văn vàng nhìn quả thận không khỏe, hai mắt thâm quầng, tối mắt nặng triệu, trong mắt đỏ gầy, mắt mặn cũng tái mét. Có lẽ để che giấu trông mặt không khỏe, còn đặc biệt tô son đỏ, nhìn càng thêm cũng kiếp chẳng khác nào ác quỷ từ địa ngục bò ra. Thấy lục diệm nhìn cô ta, bờ văn vàng đột ngột cò đống lại, có thể là nhớ tới tình cảnh hôm đó ánh mắt lợp lè căng bận không dám nhìn thẳng lục diệp rùng lẫy bẫy trốn sau lưng bùi phù nhận. Sau vợi cô gái ngang ngược ngông cuồng trước đây, quá thật là hai người khác nhau. Ở lại, ở nhà anh, phát không mươi ngày nghỉ kết hôn còn lại của anh. Nghĩ ban đầu ngắn chân, cũng biến không có khả năng. Thế có lụng hùng hàng nghĩ cơ định mở miệng từ chối, thì nghe vân thường nói Có thể, đó lại đi, em gái anh bùi cũng là em gái tụi con. Trong diệp nghe xong, tưởng xốt nghiêng đầu nhìn Vân Thường, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác bực bội. Hình như cô không để ý người phụ nữ khác có cảm tình với anh, tính để người đó bên cạnh. Bùi văn văn đã từng hại cô, vì sao cô lại đồng ý? Lục Diệm lập tức tùng hạt, Vân Thường thấy thế, bỏ lan lẽn nắm tay anh ra hiệu, cho anh bình tĩnh. Cô cũng không muốn để bùi văn văn ở nhà mình, thậm chí trong tất cả những người có mặt ở đây, có là người không mong muốn điều đó nhất. Nhưng có cần phải làm rõ mục đích bồi văn văn tới đây lần này là gì? Cả chuồng cần có người buộc chuồng, nói đùa chát. Phân thường học đại học quản lý nhân sự, ngày nay đặc biệt coi trọng tâm lý học. Thành ra mỗi năm, phân thường cần phải học hai môn tâm lý chuyên nghiệp. Bồi văn văn bề lục diệp hồ dọa tới mất ngủ. Lúc này nhìn thấy lục diệp, không nghi ngờ gì mà họa vô đơn trí. Bất cứ bác hân sĩ tâm lý nào cũng sẽ không đưa ra đề nghị này. Thay vì cứ bị người khác ghi nhớ sau lần còn không bằng giúp ác theo ý bọn họ cho cô ta ở lại. Ta mèo hay chuột đến chừng đó tôi cái là biết. Tuy lục diệp có trăm ngàn cái không bằng lòng nhưng Vân Thường dỗ chanh như thế đành nhẫn nại nhìn xuống. Đến khi về phòng ngủ mới đè Vân Thường ra giường vừa hôn múc cái cổ trắng nồng của cô vừa hung hăng ra hỏi cho lại cho cô ta ở lại. Vân Thường bị anh chọc nhộn nhạt không cầm được Mẹo đầu ôm cổ anh cười. Không cảm thấy cô ta có vấn đề. Vậy cũng không được. Đừng vậy mà, nhột. Vân Thường chụm vai anh đẩy anh ra. Thấy bộ dạng không tình nguyện của anh. Lại ngất lên hôn môi anh. Trầm mắt dẫn qua một chút tỏa nguyện. Chúng ta như vậy. Nếu táo lục nghe xong ca mày hỏi. Được chứ? Vân Thường gật đầu. Giờ xem đi. Tô Diệu thấy biểu cảm lên động của Vân Thường tìm như bị lòng vỗ nhẹ nhàng phất qua, nhập nhảo vô cùng, vẫn không thể khắc cô vào trong tim mình. Từ sau khi mắt cô lành, tính tình hoạt bát lên nhiều, khiến người ta càng thêm yêu thương. Nếu không phải nhóc con vướng víu trong bụng, anh tuyệt đối không bỏ qua cho cô dễ tế. Sao không thương lượng trước với anh? Ông có câu hỏi mà. Vậy em đền anh, khi táo lục ngang hạnh, thân thường tò mọ nghiêng đầu. Đền thế nào? Không anh không phải anh anh mới hôn em à? Vâng thường thẹn thùng mặn ửng đỏ nhìn càng muốn rời thiếu tá lục nủ nước miếng không miếng xấu hổ tiếp tục yêu cầu Không anh mau hôn anh vâng thường bó tay hơi ngửa mặt lên chùm hồi ôm bờ môi hơi dày của anh như vậy sau một chút nữa đôi hai người dán vào nhau hơi thở quấn quýt, ấm áp mà thực sự hạnh phúc thật là bác hạnh vâng thường mang cười khẽ nhắm mắt lại ngậm bờ môi Lục Diệp múc hẹn. Lục Diệp ngước mát, nhìn hàng mi dài của cô trung trung, dày mặt cong, như cánh bướm, và cánh muốn bay, vừa mềm mại vừa xinh đẹp. Nhìn hết nổi rồi, Lục Diệp đảo khách thành chủ, cẩn thận đè lên cô, không hăng hơn một trận. Bây giờ mới cảm thấy điều bớn cường ngứa ngáy trong lòng. Mười văn văn cứ thế, ở lại nhà họ lụt, mặc cho người nhà họ lụt, ai cũng có chút khó chịu. buổi tối, Bùi văn văn nói sao cũng không chịu ngồi xuống ăn cơm. Đồ hôn nhân đang phải ăn với cô ta trong phòng tình cho khách. Lại giới thiệu trong phòng cho cô ta một lượt mới về phòng ngủ. Lục Diệm và Văn Thường đều không đếm xịa đến buổi văn văn cũng về phòng ngủ sớm. Dù sao hai người đàn da đỏ ngọt ngào có dù ngồi không nhìn nhau cũng không thể chán. trưởng khi ngủ, Văn Thường dịch nhớ hôm nay bôi vội vàng vàng về phòng còn chưa đổ thêm nướng vào chén cho đại màu. Vốn dĩ có người làm chuyên môn chăm sóc đại màu nhưng từ sau kỳ mắt vân thường lạnh liền cho lấy nhiệm vụ này bây giờ đành phải bỏ cửa đi bận rộn một hồi. Đo cho đại màu xong vân thường đang định lên lầu thì bị bụi văn vàng, vàng không biết đứng sau lưng bao giờ chặn lại. Cô ta mặn quái ngũ màu trắng, hai mắt trừng trừng Cách hộn với gương mặt trắng bệt, dư ánh đèn nhìn thật sự kinh khủng. Vân thường bị cô ta hù cho hết hồn, bớt vặt lắm bởi bình thường trở lại. Đang định hỏi cô ta muốn làm gì thì nghe bụi văn văn các giọng khàng khàng. Cô chờ chốt, tôi, tôi muốn nói chuyện với cô.